Sao kỳ vậy chá? Tuần lão tiền sinh lắc đầu thở ra à, Vì những lời trên đều do lý tầm khoan thuật lại Nhưng tặng nhân thiếu lầm không chịu tin lời của người Dù chỉ là một lời thôi Cô gái bắt thắt miếng lộ phẩy bất bình Thế còn tâm mươi đại sư đó chí Chẳng lẽ chẳng lẽ ông không đứng ra một lời làm chứng cho lý thắm hoa sao? Tôn lão tiên sinh lại thở dài sườn sườn Tiếc thầy Tâm mì đại sư Khi về đến chùa Thì đã viên tịnh Trừ tâm mì đại sư ra Trên đời này không còn có người thứ hai Biết rõ trần tướng của sự việc nữa Cử tọa bốn phía nghe kể đến đây Không ai khỏi thở dài cảm khái Tiểu phi càng nghe lòng mực của mình Như muốn bung ra Chàng không sao dặn được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 Cô gái tóc thắt bím cũng lướt nhanh đôi mắt về phía chàng trước khi kết tiếng họ. Nhưng, hai tay dù sao cũng khó chống nổi bốn quyền. Lý Thám Hoa dù vô địch thiên hạ cũng không làm sao mà đương cự nổi với hơn 800 đệ tử của Thiếu Lâm mà. Tôn lão tiền sinh đã. Tùy Thiếu Lâm tử, có hơn 800 đệ tử. Và dù toàn là cao thủ nhất nhị võ lâm. Nhưng thử hỏi, ai dám ra tay trước? Ai chịu dại rồi?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 Cô gái tóc tóc miếng thất thanh kêu lên. Trời ơi! Làm như vậy có khác nào vị ly thám hoa đó tự cho đầu vào chỗ chết hay sao? Tổ lão tiên sinh mỉm cười bí mật. Chính đại tử thiếu lâm cũng không ngờ nổi. Họ lý lại không tháo chạy trở ra ngoài mà lại tự cho đầu vào tuyệt lộ như thế. Hình như cũng ngờ chỗ sở xuất đó mà họ lý mới xông vào được thiền phòng. Nhóm tặng nhân thiếu lâm Có hối tiếc thì cũng đã muộn rồi Cô gái tóc bím câu mày ngạc nhiên Hối hả? Đi tắm hoa đã tự cho đầu vào tuyệt lộ Thì tại làm sao họ lại phải hối hận hả? Tổn lão tiên sinh đáp Vì bên trong thiền phòng Không những có di thể của tâm mì đại sư Mà còn có một bộ kinh điển quý giá của thiếu lâm cất giấu ở đấy Bọn họ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 Tại sao anh lại bảo tôi trở về? Việc đó là việc riêng của tôi. Tiểu Phi đắc thật nhanh. Hình như để giấu đi một tiếng thở dài. Lâm Tuyền Nhi cuối đầu buồn vã. Việc của anh cũng là việc của tôi. Tiểu Phi đắc. Nhưng Lý Tẩm Hoan không phải là bạn của cô. Lâm Tuyền Nhi vẫn một mực hoan này. Nhưng...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 超級是呢呢呢 的中心